Mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây. Chi tiểu Bảo từ Thượng Thư Phòng chờ Khang Hy xuống, lại qua ngữ thiện phòng. Không bao lâu, tiền lão bản dắt bốn tên người làm, khiên hai con heo lớn cạo long sạch sẽ tới.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 ương chủ không gặp lo lắng một Dương phủ tới Bắc Kinh lần này không phải để đánh nhau với thi bị hội chúng ta nguyên là ngô ứng ngùng con trưởng tên đại há Giang Ngô Tam Huế đã tới kinh thành <cười> một Dương phủ định thành thích thằng tiểu Hán Giang họ Ngô ấy phải khôngặ đúng vậy vì hương chủ bác chị dương thật đại hang vàng tiểuán Giang ở dân Nam thì không động thủ được chứ rời khỏi dân Nam là có cơ hội có thể lợi dụng nhưng thằng tiểu hang vàng ấy tự nhiên đã đề phòng cậ mậtung quanh có công biết cao thủ hộ dễ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 cảm thấy tiền lão bản ăn nói rất buồn cười, Đức Hợp tính mình cười nói. "Tỳ <cười> đại ca, chúng ta ngồi xuống thông pháp bàn bạc." Dạ, đạo tạ vì hư chủ. Thu khạ tiểu quận chư và bụng heo mang dọc cung, một là để qua mặt đám thị vệ trùng trùng lớp lớp xét, hai là để giấu tai mắt của người trong Mộc Dương phủ. Chi e thủ hạ của Mộc công gia quá thật có dạn dặc lợi hại, không thể không đề phòng. Nếu không giấu tiểu quận chư trong cung,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 Rồi nhìn tiểu quận chúa trên giường một cái và nói Con nhảy này ngủ ngon thiệt nghe Y Dũng Định nói Tiểu cô nương này mà nấn ná ở đây lâu quá thì rất là nguy hiểm Nếu bị người ta phát giác thì rất là rắc rối Nhưng lại nghĩ anh hùng hảo hán trong thiên địa hội há là sợ nguy hiểm sao Câu ấy mà nói ra thì không khỏi bị người ta coi thường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 Nghĩ chắc tiền lão bản đã rửa bụng con heo đất sạch Không còn một chút quyết tích Lúc ấy kẻ chăng đắp lên người nàng Chỉ thấy nàng da mặt trắng bệt Không có chút quyết sắc Hai hàng mi dài không ngừng rung động Có lẽ trong lòng vô cùng sợ hãi Bèn cười nói <cười> Ngươi không cần sợ Ta không có giết ngươi đâu Qua vài hôm sẽ thả ngươi ra thôi mà Tiểu quận chúa mở mắt ra nhìn y một cái Rồi dội dàng nhắm lại Gì tiểu bảo nghĩ thầm Mộc dương phủ ngươi trên giang hồ quay phong ghê gớm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 Vừa nhìn trộn tiểu quần chúa Thấy nàng Long Y không ngừng rung rung Rõ ràng vừa tức giận vừa sợ hãi Y vô cùng đắc ý nói À má phải khắc một bài cướp trâu Nhưng không ai lại bỏ tiền ra mua cướp trâu Không bằng cứ khác một con heo mập Vừa mập vừa ngu Làm ăn nhất định rất là khá Rồi nhấc bút lên Ngoệt ngoạc lên má phải của nàng một hồi Đúng là dễ ra một con vật có bốn cái chân một cái đuôi Nhưng không biết là giống con mèo hay con chó Y buồn bút xuống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 Có điều cách giải quyết trước kia đã học qua nhưng bây giờ tự nhiên quên rồi. Người, người người biết cách không? Nếu không biết thì cứ đờ ra không động đẩy. Nếu biết thì chớp chớp mắt ba cái gọi. Còn... Y đưa mắt nhìn tiểu quần chúa, chỉ thấy mi mắt nàng không hề động đẩy. Qua một lúc, đột nhiên từ từ chớp mắt ba cái. Vì tiểu bảo cả mừng nói. Nè!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 bảo tháp nhọn đâm lên trời trời đổ mưa đất chân lùi chân ngã thằng cả tổ tiên 17 18 đợi Nhã mọc Dương phủ đầu óc ốc gỗậu chó ốc cho nhà ngươ y nói một câu thì bú một cái búng liên tiếp mười mấy cái nói tới chữ ngươi thì tiểu quận chúa qua một tiếng khóc đóng lên di tiểu bảo cảm mừng nhả bật lên nhảy nhót cười nóihé <cười> ta nói nghe thế là tiểu A đầu trong Ngọc Dương phủ quả nhiên là đồ hành chính Không dùng vỡ công hạn chính đối phó ông Sông. Ngươi, ngươi mới là hạn, hạn chính. Dạ, dạ? Thành âm trong trẻo yêu kiều, mang theo khẩu âm dân nam thánh thoát, quả thực dễ nghe không sao nói xiết. Vì tiểu bảo bóc cổ họng nhại giọng nàng nói. Ngươi, ngươi, mới là hạn, hạn chính. <cười> nguyên là y con ngón tay bún bừa, đều trúng vào huyệt dịch nguyên dưới nách tiểu quận chúa. Nguyệt dịch Nguyên thuộc Túc Thiếu Dương Đảm Kinh,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 Để này là khô cá công ở dĩ hải Đại Lý Tuy không phải là cá tươi Nhưng 10 phần quý báo Chiên bằng dầu qua hồng dân Nam Trong bình là trà bọt phổ nhĩ dân Nam Nhà bếp nói món gà hấp dân Nam Phải hơn 2 giờ mới chín Chỉ còn cách buổi chiều Sẽ đưa tới cho quế công công lão nhân gia người An ạ Di tiểu Bảo gực gực đầu Đợi tiểu Thái Gián đi Rồi bèn mang thức ăn vào phòng Ngựa trù phòng trong khoảnh khắc Đã làm xong bốn món ăn dân Nam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 Đưa tới miệng tiểu quận chúa cười nói: <cười> "Nè nè, ha ha ha, há miệng ra, há miệng ra nhanh lên." Tiểu quận chúa cắn chặt răng, duy tiểu bảo quất miếng dở sấy nhúng lên môi nàng, mấy cái khiến môi nàng dính đầy dầu mỡ, cười nói: "Nè, ngươi ngoan ngoãn ăn miếng dở sấy này á thì ta sẽ giải khai quyệt đạo trên tay ngươi cho." Tiểu quận chúa cắn chặt răng, lắc lắc đầu. Duy tiểu bảo bu miếng dở sấy xuống, bưng bát canh lên, hung dữ nói: "Bát canh này rất nóng, nếu chịu ăn á" Thì chờ ngủ đi một chút ta sẽ dùng từng muỗng, từng muỗng đút cho ngươi. Dạ ngươi ăn không ăn phải không? Ăn không? Tay trái Dương Đà bóp mũi nàng, tiểu quận chúa ngạt thở đành há miệng ra, duy tiểu bảo tay phải múc một muỗng canh đút vào miệng nàng nói: "Ta cứ cứ, cứ vậy đổ bát canh nóng này xuống cho ruột ngươi luôn nè." Bé tiểu quận chúa thở dài hơi mới rút muỗng ra khỏi miệng nàng, buông tay trái ra. Tiểu quận chúa biết canh quá kiều mễ tuyền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 Ta thà là chết à, à, Một con rùi đen xinh xắn vậy Mà ngươi lại không muốn Nếu sớm biết vậy ta cũng không cần phải tốn mấy nhiêu tâm quý Để chạm trổ lên mặt ngươi đâu Chạm trổ cái gì Ta ta lại không phải là khúc gỗ Thì ngươi rõ ràng là họ mộc Họ mọc mà sao lại không phải là khúc gỗ Chữ mọc trong họ ta là chữ mộc có ba chấm thủy Không phải chữ mọc là gỗ Ủa Cái gì Khúc gỗ ngâm trong nước thì Thì chẳng qua chỉ là một khúc gỗ một thôi Ôi khóc gì cũng Ai vậy à, à, vậy cần gì phải khóc hoài nín coi. Nè, thôi dừng vậy đi, ngươi gọi ta, ba tiếng hảo ca, ca ta sẽ sửa mặt cho ngươi, bỏ con rùa đen đi, không còn chút dấu vết gì luôn. Làm sao cắt đi được? Mà cứ cho là cắt đi được thì bằng ta sẽ ra sao? Y, ta có linh đan diệu dược. Nè, anh Hùng hảo hán hạng nhất là thì khó chữa, chứ ngươi là a đầu hán chính, sửa mặt ngươi thì à. Ta không tin Người chỉ thích chê bai người ta thôi Hừ, Giờ uh, có gọi uh, Hảo ca ca không? Tiểu quần chúa đỏ mặt lắc lắc đầu à... à... à... Dư tiểu bảo thấy nàng trắng dẻ yêu kiều Không kiềm được hơi động tâm nói Con vụ đen mới khắc chưa có lâu sửa được dễ lắm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 Quá ta công lừa ngươi mà. Vậy hai chữ ấy là hai chữ gì? Rồ đen phải không? Là tiểu tặc phải không? Không không, là ca. <cười> Tốt lắm. <cười> Kể như là ngươi có lương tâm, vậy lúc ta sửa mặt cho ngươi á thì phải dùng thủ đoạn hạng nhất rồi. Mời thợ đè tới sửa hang chó, trả tiền hạng nhất. Thợ nề sẽ dùng thủ đoạn hạng nhất. Nếu trả tiền thấp quá, thợ nề sẽ dùng mấy cục gạch tát lấp lại, vui cũng không trác lên. Vậy không phải rất khó coi sao?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 Tỉa quận chúa không nói gì để mặc y rác bừa trong khoảnh khắc cả khuôn mặt ngoài mắt tay mũi miệng đều bị y rá một lớp giày chỉ cảm thấy mùi hương thơm sực nước hoàn toàn không thấy mùi thuốc cũng không cảm thấy khó chịu như tiể bảo thấy ngàn mắt lừa bấm bụng nhịn cười nghĩ thầm trong tể thuốc cao này ta không cho một ít nước tiểu giàu tính ra là còn khách khí đó là còn để mặt một dương da một anh tổ tiên của ngươi khi là khai của công thần Dì Tiểu Bảo nhường đi ba phân. Dì Tiểu Bảo bồi sòng thuốc cao, rửa sạch tay nói. Chờ cao khô đi, ta sẽ dùng bột thuốc kỳ diệu rửa cho ngươi. Ba lần tẩy rửa thì ngươi không qua thẻn, qua nhường nguyệt cái gì đó à, không xong à. Cái gì mà không qua nhường nguyệt thẻn không xong? Câu này thật lạ lùng. Tại sao phải ba lần? Ba lần còn là ít á. Người ta làm thuốc còn phải chín lần chưng cất à. Chín lần phơi khô nè.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 nhóc một tiểu cô nương trong cung bị người ta phát giác ra quan hệ không nhỏ đâu nghe. À, nhưng làm sao thì tốt đi. Đang ngưng thần ngẫm nghĩ, chợt nghe bên ngoài có người gọi. "Quấy công công, tiểu nhân là người trong phủ Khang Thân dư, có việc xin tâu kiến." Ừ. Nè, có người tới rồi đó, ngươi đừng có lên tiếng nghe. Ở đây là chỗ nào, ngươi có biết không? Tiểu quận chúa lắc lắc đầu, ghi tiểu bảo nói: "Nói ra thì có thể người quản sợ." Những người này ai cũng muốn hai người chỉ có ta thấy người đáng thương nên tạm thời thu lưu ngươi nếu bị người ta biết được là người ở đây cha, nói là nơi nào để dọa thì thì tốt thì sợ nhất cái gì ta à, nè những người ác ở đây sẽ lột hết quần áo của người đánh vào mô đích đánh tới mức không còn biết đau nữa luôn đó tiểu quần chúa thoáng đỏ mặt nhưng ánh mắt quả nhiên hiện ra dễ sợ hãi như tiểu bảo thấy dọa là có hiệu quả